Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 556 Thánh địa cùng hộp ngọc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Được rồi. Hơi suy nghĩ một chút, Lâm Hiên gật đầu. Chủ tớ hai người hóa thành hai. Đạo kinh hồng bay tới băng sơn. Trước kia dù chưa thăm dò nhưng Lâm Hiên đã ở phía xa cẩn thận quan sát qua. Đương nhiên băng sơn này không phải lúc nào cũng phun nham thạch, phần lớn thời gian là yên lặng khoảng 2-3 tuần chăng mới phun một lần. Lần suất này so với ngọn hỏa sơn khác cao hơn nhiều. Song làm cho Lâm Hiên cảm thấy kỳ quái là nham thạch nhiều nhất chỉ chảy xuống tới chân băng sơn mà thôi. Nếu không động phủ của hắn cách ngọn băng sơn chỉ vài dặm, Tuy có cấm chế phòng hộ nhưng cũng có chút. Phiền toái. Trước đây không lâu hỏa sơn đã phun một lần. Bây giờ đang. Ở thời kỳ yên tĩnh xa xa nhìn lại như một khối pha lây khổng lồ tuyệt. Đẹp. Lấy đổn tốc của Lâm Hiên Nguyệt Nhi tự nhiên là nháy mắt đã đến. Lâm Hiên nhú mày nhìn chầm chầm vào miệng hỏa sơn thật lớn hình tròn. Đường kính chừng hơn 10 trượng. Nhưng toàn bộ động thẩu đen tuyền tràn ngập một loại sương mù kỳ quái, như vậy tự nhiên không thấy rõ cảnh vật phía dưới. Lâm Hiên phát ra thần thức nhưng cũng chỉ có thể xâm nhập hai ba mét, trưởng xuống chút nữa cảnh vật liền trở nên mờ màng. Thiếu gia, chuyện này là sao? Nguyệt Nhi chun cái mũi xinh xắn trên mặt lộ ra một tia ảo não. Lâm Hiên không trả lời, nâng tay phải lên miệng thì lẩm nhẩm thanh. Quang chợt lóe, một con phong long dài hơn 10 trượng xuất hiện gầm thét vọt xuống. Phong long thuật, đây là địa giai trung cấp ngũ hành đạo pháp nhưng Lâm Hiên thi triển lại thật dễ dàng. Dù là tu sĩ ngưng đan kỳ đỉnh phong cũng không nhất, định có thể có tài nghệ như thế. Cổ Phong Long mở đường sương mù tách ra trên người Lâm Hiên thanh mang, nổi lên, đem Cầu Thiên Linh Thuẫn mở ra, không chút do so dự nhảy xuống. Nguyệt Nhi động tác không chậm đà bay vào trong tay áo chủ nhân. Lâm Hiên bắt đầu thăm dò nơi đây. Cùng lúc đó, cách băng hỏa đảo hơn 10 dặm, một đội hơn 10 tu sĩ từ từ phi hành hơn nữa thả ra thần thức như tìm vật gì đó Cảnh giới những tu sĩ này cao thấp không đều, thấp nhất cũng là trúc. Cơ kỳ. Thủ lĩnh là một nam một nữ có tu vi ngưng đan trung kỳ. Nam mặt vuông tai lớn có phần uy nghiêm chừng hơn 40. Nữ tử chừng 20, vận hồng y để lộ đôi chân trần nhỏ nhắn trắng. Non, xem như có chút nhăn sắc. Cảnh đại ca. Tên kia thật sự trốn đến nơi này sao? Chúng ta tìm đã 3 ngày rồi, nếu không có tin tức gì về biết ăn nói thế nào với đại. Tiểu tư đây. Hồng y ăn nữ tử nhíu mày lo lắng mở miệng. Nhị muội, chuyện này quả thật là ta và ngươi quá mức lơ là, không. Ngờ một chút cơ kỳ lại to gan như vậy. Cũng may trên người hắn ta đeo. Súng khôn minh kỳ trùng, chúng ta cứ theo đó mà truy tung hắn đúng là. Chạy tới phía trước. Được rồi cảnh đại ca, chúng ta nhất định phải mau chóng đem phản đồ bắt lại, chỉ có như vậy mới có thể xin đại tiểu thư tha thứ một phần. Hồng Y An nữ tử còn chưa dứt lời đột nhiên một tiếng kêu thảm truyền vào, tai, tiếp theo hào quang bắt đầu khởi động trong không khí một đoàn. Huyết vụ nổ tung. Chuyện gì vậy? Hai người liếc nhìn nhau vội độn quang bay về phía đó. Đây là Thấy rõ ràng quái vật trước mắt hồng y nữ tử không khỏi hít một hơi. Lương khí, tu sĩ họ Cảnh cũng ngạc nhiên không ngừng. Trước người bọn họ là một con quái ngư khổng lồ dài hơn 10 trượng. Không chỉ có hình thể to lớn dài một cách bất thường, riêng cái đầu đã chiếm 1 phần 3 cả người, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, hàm răng sắc bén vô cùng tựa như những gai nhỏ tiến dao ngư, làm sao có thể? Đây chính là hàng thật giá thật vân, thú tam cấp. Xung quanh đây là thương thú đảo theo lý không có khả. Nàng xuất hiện mà hồng y nữ tử lấy tay che miệng nhỏ đôi mắt đẹp mở. Thật to. Nam tử sắc mặt cũng rất khó coi, việc này quả thật kỳ lạ. Song hắn còn chưa kịp nói, bên người lại truyền đến linh áp khổng lồ. quay đầu lại đã nhìn thấy một con bạch tuộc khổng lồ. Mỗi một xúc tu đều to gấp 2 3 lần cái thùng nước. Cả thân thể như một gò đất nho nhỏ. Con mắt đường kính hơn 1 thước, lạnh như băng. Nhìn con mồi trước mặt, cảnh nam tử khiếp sợ, phách vương ma chương tuy rằng là trung phẩm tam cấp vân thú nhưng cử lực vô cùng, da dày thịt béo. Tu sĩ ngưng đan hậu Kỳ bình thường cũng chỉ có chạy trối chết. Một con tiến đao ngư còn có thể nói là trùng hợp, lại thêm một bá. Vương Ma Trương thị thị không bình thường. Chẳng lẽ bọn hắn đã trúng ký của người khác. Tâm niệm thay đổi thật nhanh nhưng hắn phản ứng cũng không chậm. Chúng đệ tử quay lại, bố trí tam tài thủy ba trận. Nếu là đơn đả độc đấu hắn và những người này có thể không địch nổi hai. Vân thú cấp 3. Cũng may có một bộ trận kỳ uy lực không nhỏ nên chứ. Phải liều mạng. Chỉ là phản đồ kia cố ý trốn tới đây, chẳng lẽ sớm có dự mưu. Lúc này cách bọn họ hơn 10 dặm có một gã tu sĩ tai nhọn hàm khỉ đắc. Tiếp cận tiểu nào. Người này tu vi không cao chỉ là trúc cơ hậu kỳ mà. Thôi, trong tay đang cầm một cái hộp ngọc giống như bảo bối, không nỡ để trong túi trữ vật. Nhìn mây mù lượn lờ phía trước, nam tử lộ ra vẻ vui mừng. Đặc biệt, thấy đỉnh băng, vẻ mỏi mệt trên mặt y hoàn toàn biến mất. Trong mắt cũng hiện ra tia sáng hưng phấn. Ha ha truyền thuyết vậy mà có thật, không ngờ thánh địa lại ở một nơi hoang sơ hẻo lánh đến chim cũng không buồn tiểu này. Hắn càng nắm chặt hộp ngọc trong tay, đúng là đi mòn hài sắt không gặp, đến khi tìm được không tốn chút công. Phu y bị mấy tên gia hỏa phía sau đuổi chạy như chó nhà có tang chạy. Loạn khắp nơi lại tìm được thánh địa. Nam tử pháp lực lưu chuyển đang muốn bay nhanh hơn, đột nhiên xoay. Người quay đầu nhìn bốn phía trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ. Chỉ thấy bên trái, bên phải, phía sau y đều có linh áp không nhỏ. Truyền đến trong mây bóng đen bắt đầu khởi động, vài con yêu thú cấp hai xuất hiện. Cùng lúc đó, tại động phủ Lâm Hiên trong phòng linh thú, tiểu gia hỏa kia tự nhã tự đem mình bao lại đã ngủ say suốt 3 năm. Lâm Hiên từng đến xem nhiều lần đều không có nửa điểm động tĩnh, nhưng lúc này khi chủ nhân đã đi băng sơn thám hiểm, tiểu tử kia đột nhiên mở mắt tiếp theo như người được cay gì khịt khịt mũi. Cái cán kia lập tức đứng lên mà phương hướng tiêu xa hỏa nhìn đúng. Là tu sĩ tai nhọn hàm khỉ, trong tay y đang cầm một cái hộp thần bí.